Đó chính là tinh thần cộng minh hiệu suất, tu thần nhất đạo sáng tạo ra tinh thần cộng minh hiệu suất cũng không phải là không có, mà là rất thấp. Lại thêm thời đại kia nhân khẩu số lượng có ít, cái gọi là tập chúng sinh tri niệm ngừng tụ tín ngưỡng chi lực bên trong, chúng sinh có thể có mấy trăm vạn người cũng không tệ. Nhân khẩu ít, hiệu suất chênh lệnh, khiến cho tu thần nhất đạo vô tật mà chấm dứt. Có thể cho đến ngày nay, làm tinh tiến vào nhân khẩu lớn bùng nổ thời đại, cái này một tệ nạn được bù đắp. Hiệu suất chậm. Đồng dạng bị hắn ca khúc trô đền mù. Dung tu thần chi pháp cùng hắn ca khúc phối hợp, thế mà thật sinh ra gấp bội hiệu quả. Cứ việc gấp bội hiệu quả về sau suất vẫn có hạn, nhưng nhân khẩu cơ số giảng buộc bị đánh vỡ, lại làm cho tu thần nhất đạo từ không có khả năng biến thành khả năng. Ta cũng kỳ quái, vì cái gì ngay cả từng vị hư cảnh, thậm chí thánh giả đều nhao nhao hạ trạng, ta cái kia tu hành hệ thống, thật sự có loại hiệu quả này. Nguyên lai, like. ta là đánh bại đánh bại, nhường tu thần nhất đạo tỏa sáng tân sinh rồi.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 đem thần bí tinh thể coi như xử lý trung tâm, đem thanh âm hoặc là nói máy móc sóng làm điện từ tín hiệu, mà chúng sinh thì là tín hiệu phản hồi, đồng thời đảm đương lấy cơ trạng, từ đứng tác dụng. Nghĩ đến nơi này, lục luyện tiêu cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng thế giới này có tiên, lục địa chân tiên đã có thể thông qua tinh thần can thiệp vật chất, thậm chí chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tinh lực, phụ trợ, hắn có thể tay xoa đạn hạt nhân. Kia chân tiên lại nên cường đại đến mức nào?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 Bên hai đột nhiên chuyển đến Lưu Phong Thanh Âm, "Tông chủ, bọn hắn ngay tại tốc độ cao nhất hướng Hỗn Nguyên Tông tiến đến, bây giờ cách người chỉ có 34 cây số." Ta nhìn đến, Lục Luyện tiêu bình tinh nói. Tại hắn nói chuyện không lâu sau, cuối chân trời, bảy đạo thân ảnh cấp tốc hiện hiện, giống như bảy viên tiêu đốt liệt diễm lưu tình, không chút kiêng kỵ phóng thích ra trên thân huyết sát chi lực, lao thẳng tới Hỗn Nguyên Tông mà tới. Người chưa đến, Thanh Âm tới trước. Hỗn Nguyên Tông người nghe kỹ cho ta, lập tức hướng ta dạ xoa thần yếu.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 Gạt lột nhiên trừng to mắt. Nục thân phá âm trướng. Chỉ có một số nhỏ thần hóa trạng thái thiên hướng về tốc độ đỉnh phong tôn giả mới có thể làm đến nục thân phá âm trướng. Cái khác tôn giả, dù là đỉnh phong tôn giả, dây tốc độ nhiều nhất đều chỉ có 200 đến 250 mét. Trước mắt lục luyện tiêu. Không chỉ có lấy lục địa chân tiên giống như kinh khủng chiến lược, hắn thể phách cường độ càng có thể sánh ngang thần hóa trạng thái dưới đỉnh phong tôn giả. Thế gian. Làm sao có thể đản sinh ra loại này đáng sợ tồn tại?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 Sau một khắc, lục luyện tiêu gào thét trung quyền lên âm bạo trực tiếp bị hắn bỏ lại đằng sau, hắn lấy gần như 600 mét mỗi giây vận tốc trong chốc lát trùng sắt đến gà dịch sau lưng. Làm sao có thể? Cảm thụ được sau lưng khí tức kinh khủng, gà trên mặt biểu lộ ngưng kết. Gà dù ả trong thần miếu tôn giả tốc độ tại hắc thiết liên bang bên trong có thể xương thứ nhất, trừ đế thích thiên minh chủ bên ngoài, bình thường bán thần đều đuổi không kịp thân hình của hắn. Nhưng bây giờ hắn thế mà. Bị đuổi kịp rồi. Ken.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 đùa hệ giả mất đi đầu lâu thần hóa thân thể cũng là thuận quan tính rơi rơi xuống đất lăn lộn vài vòng không có âm thanh gã dù ạ thần miếu giả xoa thần miếu ba đại tôn giả không còn một ngống toàn bộ bỏ mình làm xong những này lục luyện tiêu liếc mắt nhìn trên tay bội kiếm thanh kiếm này là những năm gần đây hắn cố ý tìm người chế tạo mặc dù so với bình thường bội kiếm đến mạnh lên một đoạn nhưng trên thực tế công nghệ vẫn không quá quan phía trên tràn ngập đại lượng nhỏ vụn kẽ hở theo hắn lại phát lực chấn động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 Đến nay trăm năm đàn sinh tất cả thánh giả, tôn giả, đỉnh phong nhất sức chiến đấu trị số đều không có vượt qua 8 vạn. Dưới tình huống bình thường lục địa chân tiên sức chiến đấu trị số đều chỉ có 10 vạn. Có thể đánh ra 42 vạn sức chiến đấu. Đủ để chứng minh, lục luyện tiêu chân chân chính chính bước vào lĩnh vực này. Trừ cái này mát trị số bên ngoài, hắn sau đó chiến đấu bên trong, nhanh chóng đánh giết hai đại tôn giả. Hắn chủ yếu sử dụng lại không phải lục địa chân tiên giống như thủ đoạn, ngược lại có chút giống tôn giả giả. cùng thánh giả.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 Tốc độ nhanh nhất là thần thanh giáo quốc một tôn tên đóng ẩn bán thần, hắn dây tốc độ nghe nói vượt qua hai lần vận tốc âm thanh, tức 680m mỗi giây, bất quá vị này bán thần chết tại trăm năm trước trận đại chiến kia bên trong. Nói, hắn còn bổ sung một tiếng, gần trăm năm bên trong, tốc độ đạt tới hai lần vận tốc âm thanh bán thần, một cái đều không có, tới gần hai lần vận tốc âm thanh bán thần chỉ có hai cái, một cái là thần thanh giáo quốc đại kỵ sĩ trưởng Gabor một cái khác là Hàn Châu Chúa Tể, lôi đỉnh thần vương trụ quang Cụ thể trị số, chúng ta không có nắm giữ. Về phần lục địa chân tiên, bọn hắn am hiểu chạm thung chuyển vận, có được tiên quốc lĩnh vực cùng tinh thần can thiệp vật chất thủ đoạn bọn hắn, bình thường phạm vi công kích đạt tới tốt mấy cây số, một chút cùng loại với ném giống như thủ đoạn đặc thù càng có thể để bọn hắn công kích đến mười mấy cây số, mấy chục cây số, thậm chí trên trăm cây số bên ngoài. Chúng ta nhất định phải một lần nữa cân nhắc đối đãi thiên đạo kiếm tông thái độ. Lúc này, cùng lục luyện tiêu liên hệ xem như khá nhiều lý bình mở miệng.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 Ta cùng vương đạo đình tiếp xúc tương đối nhiều, đối với hắn tự nhận coi như hiểu rõ, có thể lục luyện tiêu. Người này quá thần bí. Trương Chính Phong cười khổ nói. Vô luận như thế nào, lục luyện tiêu thành tựu lục địa chân tiên đây là sự thật. Tây Á suy nghĩ một phen, nói, hiện tại có phiền phức chính là thần châu đồng minh, năm đó chúng ta tổ kiến thần châu đồng minh, chỉ là vì đem lục luyện tiêu đẩy lên đi ngăn cản Thái huyền đế quốc phương diện áp lực, nhưng bây giờ, lại là có chút phiền phức, hạ quốc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 Mượn nhờ nó sơn chi thạch có thể công ngọc phương thức, nhìn có thể hay không nên đón tu vi chất biến, thành tiểu lục địa chân tiên. Mấy người khác nghe, rất tán thành nhẹ gật đầu. Chỉ có thể như thế. Cùng loại với sích tinh quốc loại ý nghĩ này người không phải số ít. Nhất là thần châu đồng minh, cùng đông diệu thần châu những quốc gia kia. Hạ quốc cường lớn. Để bọn hắn đã không cách nào tái sinh ra lòng phản kháng, như vậy, tận khả năng giáo hảo hạ quốc tranh thủ thời gian đồng thời, dốc hết toàn lực tại tu thần nhất đạo lên bỏ công sức.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 Cả nhà diệt tuyệt, chẳng thảo trừ căn thành vì bọn họ đối đãi địch nhân thông thường thao tác. So với những người này tới, lục luyện tiêu cảm thấy, mình thuần khiết tựa như là một đầu run lấy bảy con cựu nhỏ đồng dạng. Dạng này thân cảnh, cho dù ta sẽ dùng thẳng tới tâm linh chi pháp cải biến tư tưởng của bọn hắn trạng thái, cũng là không cần lo lắng có cái gì cảm giác tội lỗi. trình độ nào đó. Ta đây là để bọn hắn vứt bỏ ác từ thiện, đây là công đức vô lượng sự tình. Lục luyện tiêu thầm nghĩ. Tiêu ba ngày.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 Thiên đạo kiếm tông cùng các nơi trên thế giới đám thám tử đấu trí đấu dũng tình hồn dưới, từng vị hư cảnh vẫn đang không ngừng sinh ra. Tám cái, mười cái, mười hai cái, mười bốn. Điên cuồng. Điên cuồng. Thời gian mười ngày, tạo nên dòng dã mười bốn tôn hư cảnh, cái này là bực nào điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Thiên đạo kiếm tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Cha. Cha. Cho ta dùng hết tất cả biện pháp điều tra ra được. Mười ngày. Thời gian mười ngày mười bốn hư cảnh.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 Dạ Xoa Thần Miếu một chuyện lầm sẽ phá hư hai nước hữu hảo quan hệ, sẽ ở ba ngày sau tổ chức một sứ giả đoàn, bãi phòng lần này xung đột sự kiện người trong cuộc, Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục luyện Tiêu. Cái này thỉnh cầu phát ra ngoài sau không đến nửa ngày, trực tiếp bị Thiên Đạo Kiếm Tông vạn vật sinh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, đây không phải hiểu lầm, đây chính là Hắc Thiết Liên Minh thành viên gạ ạ Thần Miếu, Dạ Xoa Thần Miếu đối hạ quốc một lần tập kích khủng bố, chúng ta khuyên nhủ Hắc Thiết Liên bang cao tầng không muốn trong lòng còn có may mắn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 Thiên Đạo Kiếm Tông đạp trên Hắc Thiết Liên Minh uy nghiêm quật khởi mạnh mẽ, trở thành làm tinh lên cái thứ sáu siêu cường quốc. Xem không hiểu, xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Thiên Đạo Kiếm Tông gần nhất đến cùng làm sao? Cho tới nay phụ trách đóng tại Tinh Châu U Minh Chúa Tể Đàm Thiên Sơn không ngừng lắc đầu. Ở trước mặt hắn, thì là nhận sứ mệnh ngoại giao mà đến, lại bởi vì Thiên Đạo Kiếm Tông đối Hắc Thiết Liên Minh cường thế tuyên ngôn, tạm thời tại Tinh Châu lưu lại Đế Sư Thạch Thanh tuyển. Thạch Sư, Thiên Đạo Kiếm Tông đến cùng là tính thế nào?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 Nhưng nếu như một ngày kia thật có một vị cường giả đỉnh cao có thể quang minh chính đại, lấy thế tội khô lạp hủ đem hắc thiết liên minh cao tầng hoàn toàn áp đảo, quốc gia này, đem triệt để đổi chủ. Ngày cuối cùng, mọi người trên tay có nguyệt phiếu liền ném đi. Chương 420, một người địch một quốc. Cái này, Đàm Thiên Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vì cái gì bọn hắn đế chủ tại đối đai hắc thiết liên minh vấn đề bên trên, một mực lấy bao dung làm chủ. Giống thạch thanh tuyển những cao tầng này,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 Dựa vào khoảng 40 vị tôn giả, trên trăm vị. Yêu thánh, chồng cũng có thể đem lục luyện tiêu đè chết. Đàm thiên sơn minh ngộ nhẹ gật đầu. Chờ đi, cứ việc ta không biết lục luyện tiêu đến tụt cùng ở đâu ra lớn như vậy lòng tin cảm thấy mình có thể áp đảo hắc thiết liên minh, nhưng một trận chiến này chắc chắn triệt để sửa thế giới cách cục. Thạch thanh tuyên nói, mà giống như hắn suy đoán. Thiên đạo kiếm tông cự tuyệt hắc thiết liên minh trao đổi yêu cầu sau không đến ba giờ, hắc thiết liên minh cường thế hơn đáp lại.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 Cái gì A Amil A cẩu đều sẽ đụng lên đến muốn tại chúng ta hất thiết liên minh trên thân cắn một cái, hất thiết liên minh đều có thể bởi vậy lâm vào trăm năm trước chia năm sẻ bảy trạng thái bên trong. Bởi vậy, hắn bang bang có âm thanh vung tay lên, Hạ quốc muốn chiến, vậy liền khai chiến. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể động viên, phóng xuất ra các huynh đệ của chúng ta, chuẩn bị nên đón máu tươi thịnh yên đến. Thiên đạo kiếm tông, phong vô ngân, bạch nhai, tạ thiên hành đám người nhao nhao đi tới lục luyện tiêu chỗ tu hành tiến hành xin chỉ thị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 Vẹn vẹn là đem hắn hiển hóa ra ngoài mà thần hình chiếu đánh tan, cũng không có chân chính tổn thương đến hắn bản tôn. Đem hết toàn lực, ngang nhiên xung qua. Chỉ có dựa vào gần thăm dò ra hắn lai lịch chân chính các ngươi mới có thể sống, nếu không mấy vị mình chủ tức giận, các ngươi hết thể đều sẽ chết. Thu la rống to, tốc độ bộc phát đến cực hạn. Rõ ràng không phải am hiểu tốc độ tôn giả, nhưng tại bí thuật kích thích xuống, tốc độ của hắn phản phất tới gần nửa tốc độ âm thanh, một cái công kích lấp lóe chính là gần 300 mét. Không chỉ là hắn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 Gào thét lướt đến cây lao đều không ngoại lệ bị lôi đỉnh kích thành phấn vụn. Ngay sau đó, càng nhiều lôi đỉnh hướng phía tới gần khác mấy vị tôn giả hoành sát mà đi, tại mấy đạo lôi đỉnh không ngừng oanh kích xuống, cứ việc những tôn giả kia kiệt lực chênh né, nhưng rất nhanh liền có tôn giả kêu thảm, bị oanh thành than quốc, tại chỗ bỏ mình. Có thể trả giá hai người bỏ mình, hư ảnh bị đánh nát, thậm chí thần hóa thân thể đều bị trọng thương đại giới, tu la xuất lĩnh khác ba đại tôn giả cuối cùng giết tới lục luyện tiêu trước người. Thấy thế, thế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 Mạnh hơn kiếm khí, kiếm cương đến 300 mét bên ngoài uy lực đều đem trên diện rộng hạ xuống, khi dễ một chút thần cảnh còn có thể, có thể đối thượng tôn cái. Tu la trong đầu còn đang suy đoán lục luyện tiêu có phải hay không xuất hiện cái gì sai lầm, cái này mới đưa đến vội vàng xuất kiếm. Có thể sau một khắc, thân thể của hắn phảng phất bị lăng không đâm xuyên. Một cỗ lực lượng vô hình quán xuyên thân thể của hắn, chấn động thể phách của hắn, đem hắn hạch tâm nhất lực lượng đánh tan hơn phân nửa. Mất đi cỗ lực lượng này trèo trống.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 Suy suy suy. Lục luyện tiêu lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng chuyển hướng ba lần. Trong hư không. Thêm ra sáu đoạn phân bày thân thể. Không hiểu, trong đầu hắn sinh ra một cái từ ngữ. Cắt dưa chặt đồ ăn. A.S. Gêm chém hoa quả. Trưng 422. Đại chiến. Làm sao? Khả năng. Tu la một nửa thân thể rơi rơi xuống đất, trong mắt lưu lại khó có thể tin. miêu sát. Bọn hắn bốn đại tôn giả.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 Đế thích thiên trầm giọng nói, một trận chiến này, toàn cầu tất cả đỉnh tiêm thế lực đều tại nhìn chằm chằm chúng ta, chúng ta nếu là lui, toàn cầu quốc gia khác sẽ ý kiến gì chúng ta? Huống chi, chúng ta bây giờ có thể lui, nhưng nếu như lục luyện tiêu dùng phương pháp giống nhau từng bước tới gần, chúng ta còn có thể lui đi nơi nào? Một khi đến liên minh thủ phủ, chúng ta vẫn lui lại, vạn nhất hắn muốn đem thủ phủ san thành bình địa, toàn bộ hát thiết liên minh lực hướng tâm đều sẽ bị đánh tan. Nói đến đây, hắn kiên quyết nói, xong. Thừa dịp hắn chưa đem thiên địa chi thế ngưng tụ đến cực hạn, giết hắn. Diêm ma, thích Ách, tô Gia hòa nhẹ gật đầu. Đến một bước này, bọn hắn xác thực không thể lại lui. Truyền lệnh. Phát xạ đạn tháo, đánh tan tầng mây. Đế thích thiên ra lệnh một tiếng, mà bản thân hắn, thì đứng thẳng người, liền nhường ta xem một chút. Vị này càn dỡ lục địa chân tiên đến tuột cùng có cái gì dũng khi dám can đảm khiêu khích chúng ta toàn bộ hắc thiết liên minh. Xuất thủ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 Ai dẫn đầu lao ra, liền đem đứng trước lục luyện tiêu lấy thiên địa chi thế buộc phát vòng thứ nhất công kích. Cho nên bọn hắn nói chiến ý nghiêm nghị, nhưng đều chờ đợi những người khác xuất thủ trước. Có thể hết lần này tới lần khác. Những người khác tựa hồ cũng là ý nghĩ này. Bốn vị bán thần vụng trộm liếc nhau, giữa sân bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Không khí ngột ngạt tiếp tục mấy giây, thẳng đến từng phát phi đạn kéo lên hỏa diễm, từ căn cứ thăng lên hư không về sau, đế thích thiên mới nhịn không được chờ đợi thêm nữa, lục luyện tiêu thật hoàn thành xúc thế, chỉ sợ đối mặt ở giữa thật sẽ có thương vong. thừa dịp phi đạn đánh tan hắn ngưng tụ thiên địa chi lực, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất tới gần mục tiêu. sau đó, chúng ta tứ đại bán thần đồng loạt ra tay, hắn chỉ có một con đường chết. đế thích thiên một tiếng quát chói tai, đi. sau một khắc, hắn dẫn đầu sai bước, bước ra phòng chỉ huy chân sau cố sức đạo bùng phát, giống như như đạn pháo hướng cuối chân trời gào thét lao đi, ngược lại là cho thấy mình thân là hắc thiết liên minh minh chủ đẳng đương.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 Hát Sa châu hoàn cảnh chú định mỗi một vị có thể vấn đỉnh bán thần cái đều là từ gió tanh mưa máu bên trong chém giết ra cáo giả hạ người, cứ việc những năm gần đây bọn hắn ở cao vị, huyết tính có sở hạ hàng, nhưng lại cũng không khuyết thiếu phân chết đánh cược một lần dũng khí. Muốn giết ta? Ta trước hết là giết ngươi. Thích ách thần hóa trạng thái dưới thân thể cơ bắp hở ra, thân hình tăng vọt đến 6 mét, tràn ngập trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Hắn bỏ qua tất cả phòng ngự, đem toàn thân cao thấp tất cả lực lượng ngừng tụ một chút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 Phương viên mấy ngàn mét nội không biết bao nhiêu tấn bùn đất bị quần quần khí lãng ném lên hư không, lại bị cuốn hướng tứ phương, giống như đạn bình thường, xe rách trên mặt đất hết thể vật chứ. Cái này hay là bởi vì lục luyện tiêu cùng thích ách một kích này là tại cao mấy chục mét không và chạm nguyên nhân. Bằng không mà nói phương viên mấy cây số đại địa đều sẽ bị cái này cố cùng bạo lực lượng sẽ thành phấn vụn. Tại bực này kịch liệt va chạm xuống, thần hóa trạng thái thích ách thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc băng liệt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 Tại hắn tu hành hệ thống hoàn thành tính trung về sau, hắn đơn thuần thể phách cường độ đã không kém hơn đảm nhiệm hà tôn giả, loại này đủ để cho một tôn lục địa chân tiên xương cốt vỡ vụn, phế phụ trọng thương phụ tải lại không cách nào đem thân thể của hắn đè sở. Bởi vậy, cứ việc quần áo trên người bị xé nát, vài chỗ tức thì bị kiếm khí xé rách xuất ra đạo đạo vết máu, nhưng lại chỉ là nhìn qua chật vật một chút, khí tức của hắn so với vừa rồi đến, cơ hồ không có gọt yếu bao nhiêu. Đương nhiên, không có suy yếu là một chuyện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 Không. Hai lần cũng không chỉ. Cơ hồ tại trận kia tiếng sấm ở bên tai vang vọng thời khắc, một trận lệnh thấu xương hàn quang đã mang theo không thể tưởng tượng nổi cấp tốc cắt mà tới, tựa hồ muốn hắn một kiếm nêu đầu. Ý thức được điểm này, Diêm Ma trong chốc lát biến chiêu. Cương đại bản năng chiến đấu khiến cho chiêu thức của hắn biến hóa không có nửa điểm trì trệ. Ngục Viêm Bạo. Ầm ầm. Hắn to lớn chiến đao lên huyết diễm giống như bị lăng không dẫn bạo, khủng bố đến chừng hơn vạn độ nhiệt độ cao sen lẫn đủ để đem mấy trăm tấn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 Ba lần âm tốc? Làm sao có thể? Đây là Diêm Ma ý thức tiêu tán cái cuối cùng suy nghĩ. Trên lý luận ba lần âm tốc là không có ba lần âm bạo. Trưng 424, đương thời vô địch. Tô Gia hỏa vốn cho là mình tu thành bán thần, đứng tại thế gian võ đạo chi đỉnh. Từ nay về sau chỉ cần cẩn thận một chút, không đi đầu sắt đối cứng loại kia hoàn thành tụ lực lục địa chân tiên. Thế giới này đã không có người nào lại có thể uy hiếp được đến an nguy của hắn. Có thể giờ khắc này hắn biết. Hắn sai.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 Lục luyện tiêu toàn thân bao phủ tại một tầng kim quang nhàn nhạt bên trong, ta không chỉ không giấu giếm thực lực nữa, còn sẽ hiện ra thực lực, đồng thời nhường thế người biết, nếu như hạn chế không được tốc độ của ta, thế giới này, không ai có thể giết ta, mà ta lại có thể chính diện chém giết giết bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn chăm chú vào tô gia hỏa trên thân, bao quát tam hiểu nhất chính diện chém giết bán thần. Đang khi nói chuyện, hai người đồng thời tăng tốc độ. tâm mắt thông suốt khoáng đạn. Bọn hắn...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 Hắn thi triển, Hán là Đông Diệu Thần Châu danh xưng thẳng tắp chạy vội đệ nhất hóa hồng thân pháp a. Hán là dựa vào loại thân pháp này mới có thể bộc phát ra loại tốc độ này. Tô Gia Hòa không có khả năng không biết điểm này, ngươi nhìn kỹ liền có thể nhìn ra. Trên thực tế Tô Gia Hòa tại biên độ nhỏ biến hướng, chuyển hướng, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến vị này Thiên Đạo Kiếm Tông Tông Chủ truy kích. Gavergiên nói, trong mắt tràn đầy thật sâu kiến kỵ, có được bực này tốc độ kinh người, chỉ cần hắn không phải bước vào cả bẫy, thân ham vây quanh.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 đều chỉ có một con đường chết dưới loại tình huống này muốn bài xuất hai mạnh ai yếu tự nhiên mười phần khó khăn rất nhiều người chủ trương dựa theo sức chiến đấu đỉnh phong giá trị đánh giá có thể cứ như vậy trước tiên cần phải đem chỗ có lục địa chân tiên sắp xếp một lần sau đó mới có thể đến phiên bán thần cái này khiến lấy huyết mạch nhất đạo làm chủ bán thần nhóm mặt mũi để nơi nào bất quá giờ này ngày này tất cả nghi hoặc đều có thể giải khai lục luyện tiêu xuất hiện ai dám sương đương thời vô địch Duy Lục Luyện Tiêu một người. Tốc độ khủng khiếp, chú định hắn chỉ cần nghĩ lui, không có bất kỳ người nào có thể giết đến hắn. Mà như hắn muốn giết người, hoàn toàn có thể giữ lưu đủ đủ khoảng cách, năm mười cây số, 100 cây số bên ngoài bắt đầu xúc thế. Lúc này, vị kia bán thần có thể làm sao? Trốn. Hắn chỗ thành thị sẽ bị nhất cử phá hủy. Liều. Chờ hắn xông đi lên, Lục Luyện Tiêu đã xúc thế tới trình độ nhất định, vị kia bán thần đem đứng trước nguy hiểm tính mạng.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 Tô gia hỏa trên thân kiếm thương phóng tại người bình thường trên thân, đã sớm chết không thể chết lại, có thể đổi thành hắn cái này thần hóa thể phách. Hắn thậm chí còn có khí lực cầu xin tha thứ. Lục tông chủ, ta phục, ta phục, ta nguyện phụng ngươi vì Hắc Thiết Liên Minh minh chủ. Từ nay về sau lấy ngươi mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, mời thủ hạ Lưu Tỉnh. Có thể Lục luyện tiêu cũng không có dừng tay ý tứ. Hai vị bản thần, vạn nhất muốn ngọc thạch câu phần, một cái đi tập kích Thiên Đạo kiếm tông, một cái đi tập kích Hỗn Nguyên tông.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 hiện hóa ra một tôn gần cao 20m khủng bố hư ảnh, ngập trời ma diễm, tản ra trùng trùng điệp điệp vì thế, tựa như ma thần giáng lâm. Nhưng đối mặt Tô Gia Hòa tuyệt mệnh phản công, Lục Luyện Tiêu thân hình nhất chuyển, trong chốc lát xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Tô Gia mưu Newton truy sát, nhưng thủy trung vô pháp rút ngắn khoảng cách của hai người, chỉ có thể trơ mắt nhìn thể nội khí huyết chi lực kịch liệt thiêu đốt. Chờ hắn vẫn tưởng dừng loại này thiêu đốt tinh huyết buộc phát trạng thái lúc, Lục Luyện Tiêu nhưng lại thiểm điện tới gần.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 Tô gia hỏa tôn này bán thần tính cả đầu lâu ở bên trong nửa người trên toàn bộ bị xé thành phấn vụn. Cơ hội tại lục luyện tiêu đem tô gia hỏa thân thể xé rách lúc trong tay hắn bội kiếm đã lộ ra đại lượng khe hở. Bất quá tại thanh kiếm này sắp liên kết cấu đều vô pháp duy trì, triệt để vỡ vụn lúc hắn đã đem kiếm thu hồi sau lưng trong vỏ kiếm. Bán thần thần hóa thân thể ngược lại là 10 phần cương hành, ta dù chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế tốc độ, nhưng lực công kích lại có thiếu hụt. Nếu như không có vô tận chi kiếm, chỉ có thể đem bán thần kích thương.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 Đế thích thiên chỉ cần dùng lấy bình thường tư duy logic, liền không khả năng chờ lấy hắn giết đến tận cửa đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn sai bước, thẳng hướng hắc thiết liên minh thủ đô, cũng là liên minh tối cao nghị hội nhất mà đi. Thắng, thắng, tông chủ, hắn thắng. Thiên đạo kiếm tông trong phòng họp, đương lục luyện tiêu tại tất cả mọi người mắt thấy xuống cưỡng ép chém giết tô gia hòa lúc, tất cả mọi người đồng thời phát ra át không chế trụ nổi reo họ. Nguyên bản bọn hắn từng cái hư cảnh thông qua giả lập hội nghị phương thức tụ tập một đường là vì ứng phó khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Bao quát phát giác được không đúng lúc ngay lập tức xông vào Hắc Thiết Liên Bang cảnh nội liều chết đem Lục Luyện Tiêu cứu trở về. Nhưng bây giờ, tông chủ hắn, thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Vạn Vật Sinh nhịn không được nhìn Vương Đạo Đình một chút. Mà Vương Đạo Đình thì là cùng hội nghị lúc bắt đầu đồng dạng, từ đầu đến cuối duy trì lấy một bộ bình tĩnh chi sắc, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng trên thực tế hắn cũng là đại nao chốn vắng. Hắn biết Lục Luyện Tiêu tính cách cẩn thận,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 Thái huyền đế chủ dừng một chút, ta muốn biết, lục luyện tiêu là có hay không có một kiện bảo vật, có thể cách không hấp thu chúng sinh ngưng tụ mà thành tín ngưng chi lực. Chuyện này ta sẽ phụ trách. Trong phòng họp, một cái thân hình có chút thân ảnh mơ hồ đáp lại nói. Đây là trực thuộc ở Thái huyền đế chủ tình báo lực lượng. Không có ai biết tên của hắn, cũng không có người nhìn thấy qua hắn tướng mạo, chỉ biết hắn danh hiệu vì vinh quang. Ừm, đến lúc đó ta sẽ để cho khiến người người phối hợp ngươi. Thần vô tiên nhẹ gật đầu. nói xong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 Tại khoa kỹ mà nói, tương đương với điện lực cách mạng, tại tu hành đến nói, tựa như tu tiên chi đạo sinh ra, cũng như ngàn năm trước võ đạo của thời Nắm giữ tu thần, liền có thể nắm giữ tương lai. Trong phòng họp trừ hoàng thủy bên ngoài, nam kiếm thần hoa kỳ lân, bác đao thánh triệu chấn quốc cũng ở trong đó. Ngoài ra, còn có bao quát giang thanh ý ý, nhậm tiên hiệp, tại hoa thiên, ra Cát minh ở bên trong một hệ liệt thánh giả cấp cường giả. Cửu châu đại quốc, mênh mông cao thủ, tổng hợp một đường.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 Thậm chí mấy trăm mai đạn hạt nhân, đem vương viên mấy trăm cây số hóa thành đất khô cằn luyện ngục, nếu không không có cách nào giết đến lục luyện tiêu, mà loại chiến thuật này. hắn tại dụng cụ bên trên thao tác một phèn, tại lục luyện tiêu xâm nhập hắc thiết liên bang lúc, để cho tiện tiếp ứng, hạ quốc ba cái phi hành đại đội bay lên hư không, cho thấy bọn hắn kiểu mới tốc độ siêu thanh chiến cơ, nghe nói loại này buồng lái của chiến đấu cơ đều là thần cảnh. Tốc độ phi hành có thể đạt tới gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Thần cảnh phi công.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 Du lịch hồ, giả sơn. Về phần thợ tiểu hoa, người làm vườn, tôi tớ, thị nữ, càng là hàng ngàn hàng vạn. Lục luyện tiêu thân hình trong hư không lướt qua một tầng màu trắng khí lãng, mang theo một trận đình thai nhức quất quanh mình, hạ xuống bên trong tòa cung điện này ương trên quảng trường, gây nên một trận thét lên. Bành, nương theo lấy phương viên mấy thước đại địa băng liệt, mảnh đá bắn tung tóe. Lục luyện tiêu thoáng trầm xuống thân hình dần dần đứng thẳng. Tòa thanh thị này, thế mà một cái tôn giả đều không có.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 Dù là trả giá tính mạng của ta, ta cũng sẽ để trừ hắn cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. ầm ầm, khí lãng nổ tan. Vị này có yêu thánh cấp chiến lược trung niên lời còn chưa nói hết, trước cung điện phương phảng phất cuốn lên một trận gió lốc. Gió lốc phía dưới, phương viên mấy chục mét tất cả pha lê đồ sứ đồng thời vỡ nát, nổ thành mảnh vỡ, vẩy ra trên mặt đất. Mà tại phong bạo càn quét phương hướng, lờ mờ có thể nhìn thấy một trận nổ tan huyết vụ, cùng kia cái nam tử trung niên mất đi đầu lâu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 Bọn hắn không phải người ngu, lục luyện tiêu lát đầu, thần thánh giáo quốc cũng tốt, nhật nguyện tinh liên bang cũng được, tại không có bán thần đến đây kiểm chế ta tình huống dưới, bọn hắn không dám phát xạ hạch đạn đạo, nếu không, không giết chết được ta không nói, còn tương đương cùng ta triệt để không nể mặt mũi, đem đứng trước ta không chết không thôi trả thù, chỉ cần ta hướng bọn hắn quốc gia đi một chuyến, bọn hắn tất cả cao tầng đều đem lâm vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong. Lưu Phong không nói gì, những người kia có thể hay không tiến hành nổ hạt nhân là một chuyện.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 Bất quá hắn bên người hiển nhiên có những người khác, rất nhanh đưa ra địa đồ để hắn hiểu được khối địa bàn kia vị trí. Tại Hắc Thiết Liên Minh biên cảnh, chỉ là diện tích, đắt 403 vạn cây số vuông. Lục Tông chủ, hai địa phương này diện tích trên lệch có chút đại. Diện tích trên lệch là có chút lớn, nhưng nhân khẩu lại cũng không chiếm ưu, tòa này hành tỉnh tổng nhân khẩu không đến 100 triệu, ngay cả gạ dù ạ thần miếu, giả xoa thần miếu khu khống chế một nửa cũng chưa tới, lại thêm cảnh nội nhiều sơn, kinh tế lạc hậu.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 Chuyển suốt cả một buổi tối, lục luyện tiêu ở bên phụ trợ, đồng thời hắn còn hướng sập một góc cất giữ điện liếc mắt nhìn. Ba ngày lúc hắn ở đây giết thủ vệ tòa cung điện này yêu thánh, nhớ ký vị này yêu thánh nói là, sẽ để cho hắn đi vào. Mặc kệ, giết đều giết. Sáng sớm hôm sau, một chi khổng lồ đội xe chạy chậm rãi, ra tòa thành thị này, trở lại hướng hạ quốc phương hướng mà đi. Trong lúc đó, cũng là có tốt 5 tốt 3 tôn giả hiền thân, sang nghiêng nhìn chi kia chậm rãi rời đi đội xe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 Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, Thái huyền là muốn cùng chúng ta thương nghị cộng trị Tinh Châu, Bạch Điều Châu một chuyện à? Không phải cộng trị. Vạn vật sinh cười nói, là trả lại, trả lại Tinh Châu cùng Bạch Điều Châu. Vị này Thái huyền đế chủ ngược lại là có chút quyết đoán. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, bớt chút thời gian gặp bọn họ một mặt, về phần thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang. Muốn gặp ta có thể, để bọn hắn phái điểm người có phân lượng đến. Minh Bạch, ta cái này liền cho trả lời chắc chắn để phong vua ngân đi tổ chức một hồi buổi trình diễn thời trang hướng nhân dân cả nước chính thức công bố cái tin tức tốt này về phần ta trên đường đi phong trần mệt mỏi đến đi tắm nghỉ ngơi một chút chương 429 trở về giống như vạn vật sinh nói tới hạ quốc đánh bại hắc thiết liên minh khiến cho hắc thiết liên minh cắt đất bồi thường một trận chiến này trực tiếp đánh ra hạ quốc lực đứng tụ đánh ra hạ quốc cảm giác tự hào đánh ra hạ quốc chân chính lập quốc căn cơ đánh ra hạ quốc dân tâm sở hướng nhất là theo ngày kế tiếp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 Kể từ đó, lục luyện tiêu thần bí tinh thể ở trong bảy biện ra năng lực tăng vọt cũng liền hợp tình hợp lý. Vẹn vẹn 3 ngày, hắn tinh quang năng lực liền tập trung đến 10 đạo. Mà lại, loại này toàn dân cuồng nhiệt không khí nếu như tiếp tục kéo dài, chưa tới 1 tháng, lại tăng trưởng 2-30 đạo đoán chừng cũng không thành vấn đề. Không, không phải đoán chừng, mà là sự thật. Quốc ca hòa bình chi quang bản thân liền có thể để người đối biểu diễn người có ấn tượng tốt, như bản thân liền đối với hắn có hảo cảm người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 Song Phương lại thương nghị một chút trên chức vụ an bài biến động về sau, rất nhanh, liền sẽ tin tức này công bố ra ngoài. Liền như là hứa thê an nói, thiên đạo kiếm tông, hôn nguyên tông đệ tử biết được tin tức này về sau, không có biểu hiện ra nửa điểm bái xích, từng cái ngược lại có chút mừng rỡ. Nhất là mạnh bình, vệ sơn Hà, mộ thanh, Trác nhất Tiếu, Trương chi chân những cái kia hôn nguyên tông thời kỳ lao nhân, càng là chờ đợi đã lâu. Rốt cục dung hợp rồi sao? Chúng ta hôn nguyên tông? không đúng.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 Giữa hai bên hữu hảo quan hệ hoàn toàn dựa vào hôn nguyên tông tại gắn bó. Dưới mắt hôn nguyên tông cũng đi, có thể đoán trước, xích tinh quốc cùng hạ quốc quan hệ giữa thế tất theo thời gian trôi qua mà lạnh nhạt Trong lúc nhất thời, trương chính phong vị này thiên phong thánh điện điện chủ thậm chí có loại mình sắp bị ném bỏ ưu hoán. Hết thể vấn đề, khác nhau, đều bắt nguồn từ tự thân không đủ cường đại. A.S. nói là co giống trong mơ ta co tình lắm, vì giấc mơ đó qua đệ đệ mần mà nó có biết.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 Lục Luyện Tiêu Hữu Tâm trong một tháng này đem tín ngưỡng tu thần pháp một lần nữa hoàn thiện một lần, lấy bảo đảm có thể từ cựu Châu sứ giả đoàn trên tay đổi lấy đến đủ nhiều chứng đạo chân tiên chi pháp. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh đã qua một tháng. Một ngày này, lấy chân quốc cường giả Nam Kiếm Thần Hoa Kỳ Lân cầm đầu sứ đoàn đội xe chính hướng ra ngoài tuyên bộ cao ốc hành xử. Vị này nhìn qua 40 trên dưới, có lục địa chân tiên tu vi nam tử ánh mắt không ngừng hướng ra phía ngoài dò xét. Trên đường phố, chỗ có đèn đường, cửa hàng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 Thấy trong sứ đoàn một số người trong lòng dẹt run. Hạ quốc dân chúng lực ngưng tụ. Thế mà mạnh tới mức này. Trong sứ đoàn, đại biểu cho Tổng thống Hoàng Thụy mà đến vu biệt sơn trong lòng nghiêm nghị, loại này lực ngưng tụ, nếu như muốn khai chiến, chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền có thể triệu tập đến ngàn vạn mà tính binh sĩ A. Hạ quốc người cùng nhiệt. Cùng Hoa Kỳ lân ngồi tại cùng trên một chiếc xe vân khanh nhữ nhữ mẩy, không bình thường. Nàng nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Trên thực tế,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 Hòa Kiếm Thần, Lục Luyện Tiêu có chút gật đầu. Song Phương rất mau tiến vào phòng họp. Lần này đàm phán vòng thứ nhất tương đối chính thức, trừ Lục Luyện Tiêu, Vạn Vật Sinh bên ngoài còn có nội các đại biểu phong nhã vượng dư dung chờ người tiếp khách. Không ít chờ ở chỗ này các phóng viên nho nhau chụp ảnh, ghi chép lại cái này cái thời khắc trọng yếu. Toàn trường đèn thợ lát không ngừng. Song Phương trước liền hai nước tiếp xuống hữu hảo hợp tác giao lưu một phen, đặt thành chung nhận thức. Ngay sau đó lại chạm vào một hệ liệt văn hóa truyền bá tuyên truyền đề án.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 phát hiện Lục Luyện Tiêu đúng là đối Cửu Châu, những này trực chỉ chân tiên pháp môn cảm thấy rất hứng thú, cố ý hồi đoái, bởi vậy, vấn đề ở đâu nàng lại cảm ứng không ra. Chúng ta Cửu Châu mới vừa cùng Lục Tông chủ ký tên một hệ liệt hợp tác hiệp nghị, đầy đủ chứng minh thành ý của chúng ta, chúng ta cũng vui vẻ cùng Lục Tông chủ làm bằng hữu, chỉ là, làm trực chỉ chân tiên pháp môn, Lục Tông chủ như thật muốn trao đổi trên tay của ta chân hỏa luyện tiên quyết mà nói, chỉ sợ đến bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Hoa Kiếm Thần có ý tứ là Chúng ta Cửu Châu mặc dù được đến tu thần chi pháp, nhưng kia phần tu thần chi pháp cũng không hoàn thiện đi." Hoa Kỳ Lân nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Luyện Tiêu, tựa hồ muốn từ thần sắc của hắn biến hóa bên trong nhìn ra cái gì manh mối trọng yếu, Lục tông chủ trên tay hẳn là còn có càng hoàn thiện tu thần chi pháp, hoặc là nắm giữ lấy một chút chưa từng lưu lộ ra ngoài mấu chốt mới là. Lục Luyện Tiêu vẫn chưa bắt bỏ, chỉ là đạo, Hoa Kiếm Thần muốn hối đoái chính là phần này tu thần chi pháp. Không sai." Hoa Kỳ Lân nói.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 Chưa đầy 30 tuổi thần cảnh đỉnh phong. Bước vào hư cảnh sát xuất sao mà chi cao. Hư cảnh về sau, tinh thần đồng dạng cực kỳ trọng yếu, giống lục địa chân tiên mấu chốt nhất một điểm, chính là tinh thần lực thực chất hóa mà luyện thần một đạo, có thể rất tốt giải quyết một vấn đề này. Hoa Kỳ Lân tổng kết một phen, cuối cùng hít sâu một hơi, mỗi một cái tiên thiên đạo thể đều gọi bên trên thiên phú dị bẩm, tính vị kia tiên thiên đạo thể tại hư cảnh cửa ải bên trên đỉnh trệ 10 năm, hắn chỉ sợ có thể tại 50 tuổi lúc tu thành lục địa chân tiên.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 Đối lục tông chủ tu hành hẳn là rất có ích lợi đi. Thạch thanh Tuyền cười nói. Gần nhất 2 năm, Thái Huyền đã chiếm đoạt lâu lan quốc, nhân khẩu số lượng, cương thổ diện tích đều được tăng lên, tính đến Tinh Châu, Bạch Điều Châu mà nói xác thực đã có 1800 triệu nhân khẩu. Trên lý luận ta có thể đáp ứng cái này một yêu cầu, cụ thể như thế nào thao tác, còn muốn cùng phong vô ngân thủ tướng thương nghị một phen. Vậy ta liền đợi đến lục tông chủ tin tức tốt. Thạch thanh Tuyền có chút gật đầu nói. Lục luyện tiêu nhìn hắn một cái.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 Ai là thiên nhân, ai lại là thánh giả, lại hoặc là có hay không lục địa chân tiên, lục luyện tiêu đều không được biết. Dù sao dù là cùng hắn không chỉ gặp một lần cố trường thiên, mỗi lần gặp gỡ lúc hắn đều là ở vào phong ấn trạng thái, không có động thủ. Dưới loại tình huống này, ai có thể biết bọn hắn lực lượng chân chính. Mười vị hư cảnh sinh ra, ngược lại là gây nên phong bà không nhỏ. Nhưng có lúc trước 14 tôn hư cảnh vết xe đổ phía trước, đám người tự hồ chết lặng, cũng không hề như lần trước như vậy, thế giới chú mụ.